Bóng người đó, là bóng người hắn ngưỡng mộ từ phía sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 385 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 385 kết quả của Ngu Si B1 dẫn cao lôi hoa đến thành Văn Long. Hai thành viên của tổ chức sát thủ lôi đứng từ xa nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Cả hai đều thầm nghĩ tổ trưởng, so với tưởng tượng của bọn hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Ở dưới tòa thành văn long này đã biết thành một cái địa ngục, địa ngục trên trần gian. Đưa mắt nhìn xuống toàn bộ đều là thi thể đen thui, khô khoác do lôi điện đánh trúng. Từng mùi thịt khét lẹp bay lên, làm bầu không khí khiến cho người ta khó thở. Mặt băng cứng rắn được xưng là không bao giờ tan biến đã lộ ra lớp vùng đất ở phía dưới. Trên mặt đất, những người may mắn bị xét đánh trúng mà không chết thì la thét khóc lót. Cảnh tượng làm cho người xem cảm thấy rợn người, địa ngục tuyệt đối là địa ngục. Phía sau phản quân, đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì lặng nhìn bóng người tóc bạc kia. Cả hai tuyệt đối chưa từng nghĩ đến kết quả của việc tạo phản lại như thế này. Trên bầu trời chỉ có một bóng người. Một người lại phá hủy đi kết quả mà cả hai sử dụng trăm phương ngàn kế. Ẩn nấp bao năm. Không một ai nghĩ đến một trận chiến có quy mô lớn như vậy lại bị một người phá vỡ. Chỉ một người ngăn chặn. Ngay cả Thủ Thành Đức Nhĩ cũng không có nghĩ đến. Ha ha! Rốt cuộc tìm được rồi. Trên trời, rốt cuộc cao lôi hoa cũng nhìn thấy Đại trưởng Lão và Nhị trưởng Lão. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó phóng xuống phía dưới. Mục tiêu chính là thủ lĩnh của phản quân Đại trưởng Lão và Nhị trưởng Lão. Lúc cao lôi hoa bay tới càng lúc càng gần. Thì cuối cùng đại trưởng lão lỵ Tư Lâm đã nhận ra bóng người tóc bạc đó là Cao Lôi Hoa. Là hắn ta nhận ra hắn rồi. Là tên đáng chết này đại trưởng lão lỵ Tư Lâm chỉ vào Cao Lôi Hoa điên cuồng quát. Là người kia. Là cái tên chết tiệt mà suốt đời này mụ không thể quên. Là người khiến mụ chịu sự sỉ nhục nhất trong cuộc đời lúc ở bên trong thần điện băng tuyết. Lần trước hắn đã cấp cho mình sự sỉ nhục lớn nhất rồi, lần này hắn lại muốn làm gì đây? Xuống rồi trời ạ, hắn xuống đây rồi nhất thời cả mấy vạn phản, phản quân sống sót sau trận mưa xét loạn lên như âm vỡ tổ. Bọn họ có thể không loạn sao? Vừa rồi cao lôi hoa gây cho bọn họ một sự kinh ngạc quá lớn. Trời ơi! Hơn 10 vạn đồng đội. Hơn mười vạn đồng đội đó. Chỉ trong có mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đã bị một mình người tóc bạc này xử lý một cách thoải mái. Ai có cảm giác gì vào lúc này đây? Ai? Hơn mười vạn người đứng một chỗ đen xì. Đông đen hơn kiến Thế mà giờ đã tan hoang. Thầy đen trên lớp băng tuyết bị tan lộ buồn đất. Chỉ vài phút thôi. Chỉ vài phút thôi đó. Ông trời ơi! Cho dù là giết 10 vạn con kiến cũng tốn một đống thời gian, huống chi là hơn 10 vạn con người. Khủng bố, hoảng sợ, sợ hãi những cảm xúc điên loạn đang tràn ngập trong lòng những binh lính còn sống sót của phản quân. Lúc này cao lôi hoa bên trong cảm nhận của đám tàn binh này còn đáng sợ hơn cả tử thần. Nên lúc vừa nhìn thấy cao lôi hoa bay xuống đây, tất cả đều tản ra, không một ai dám đứng yên chỗ đó. Đúng vậy, ai dám đứng ra ngăn cản người vừa giết chết hơn 10 vạn người chứ? Ai vậy? Chỉ có tên ngốc điếc không sợ súng mới đứng ra mà thôi. Những người lính gan dạm dũng cảm đến mấy vừa chứng kiến cảnh tượng hơn 10 vạn đống thịt than kia thì giờ cũng cảm thấy nhút nhát. Hèn yếu liền. Bởi vì trong cảm nhận của bọn họ. Cho dù là siêu nhân thánh cấp ma pháp sư trong truyền thuyết cũng không thể nào khủng bố như vậy. Cho nên. Lúc cao lôi hoa từ trên trời rơi xuống. Phản quân nhanh chóng né tránh như ông dịch. Kiểu như nhanh chân thì còn mạng. Tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Mà nguyên gốc đám binh lính thủ vệ đại trưởng lão và nhị trưởng lão đứng cạnh hai người cũng nhanh chóng né ra. Tạo lên khoảng trống cho cao lôi hoa và hai mụ. Cao lôi hoa nhẹ nhàng hạ xuống, mỉm cười nhìn đại trưởng lão lỵ Tư Lâm và nhị trưởng lão thân yêu trước mặt mình. Lại gặp nhau rồi. Mụ hẳn là đại trưởng lão của thần điện băng tuyết phải không nhỉ? Cao lôi hoa nheo mắt nhìn đại trưởng lão lỵ tư lâm Ngươi, ngươi, cái tên đáng chết này Ngươi là ma hữu đại trưởng lão lỵ tư lâm chỉ chỉ vào cao lôi hoa Có nằm mơ mụ cũng không quên gã tóc bạc này Là gã cho mụ đã kích về tinh thần lẫn thể xác lớn nhất trong đời lúc thần điện băng tuyết mau Mau vết hắn cho ta giết chết tên ma quỷ này đội quân vương bài của lỵ tư lâm đội ngũ pháp sư của thần điện băng tuyết nhanh chóng niệm chú ngữ năng lượng băng nguyên lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ quanh bọn họ lúc này một ma pháp cực đại đã được hình thành trong tay bọn họ cao lôi hoa cười nhìn ma pháp đã thành hình này đối với người thường mà nói thì các pháp sư này chính là những con người xuất chúng nhất Tốc độ ngưng tụ ma pháp lực của bọn họ xác thực rất nhanh. Nhìn cao lôi hoa có vẻ không hề ngăn cản mình ngưng tụ ma pháp lực thi triển ma pháp. Cả đám siết chặt răng. Cố gắng ngưng tụ hết ma lực vào trong ma pháp này. Ý đồ hung ác thể hiện rõ ra. Quyết một đòn tiêu diệt người đàn ông tóc bạc đang đứng trước mặt mình. Băng Long gào rít tất cả pháp sư cùng nhau gầm lên tay mọi người kết thành thủ ấm. Nháy mắt, một ma pháp trận xuất hiện trên không trung. Sau đó, một con băng Long được hình thành từ băng nguyên tố chui ra từ bên trong ma pháp trận mới hình thành đó. Ngao từ ma pháp trận đi ra con băng Long được hình thành từ băng nguyên tố tinh thuần nhất gào rống la về cao lôi hoa. Cùng lúc, tất cả các ma pháp sư đều ngã lăn trên mặt băng Bởi vì tất cả đã dốt hết ma lực của mình vào bên trong ma pháp này nên bây giờ đều vô lực nằm xuống Nhưng dù nằm xuống, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía băng lông Nơi hy vọng cuối cùng được gửi gắm Tuy hy vọng này không lớn lao gì Băng Long Gào Rít này là một trong những ma pháp băng hệ gần đạt tới cấp độ cấm chú. Cũng là một trong các ma pháp băng hệ có tiếng. Nếu luận về tính sát thương không thôi thì ma pháp Băng Long Gào Rít này thậm chí còn mạnh hơn so với Cấm Chú là khác. Ha ha, có chút ý tứ nhỉ. Cao Lôi Hoa giơ ngón tay của Cao Lôi Hoa giống như đang vẽ lên hư không. Sau đó một cổ áp lực không nên lời dâng lên trong lòng mọi người đúng vậy là một cổ cảm giác không nên lời không gian cắt cao lôi hoa thản nhiên nói lúc này hình như có một bức màn trắng giữa con băng long đang bay tới và cao lôi hoa cho dù tốc độ của con băng long có nhanh đến đâu thì cũng giống như là đang đứng yên vậy thử lại tiếp để xem cái này thế nào Cao lôi hoa cười ha ha Giống như đứa trẻ nhận được đồ chơi Cao lôi hoa cũng muốn thử nghiệm một chút cái pháp tắc không gian mà mới lĩnh ngộ Không gian băng toái Tay của cao lôi hoa dơ lên trước băng lông Sau đó nắm chặt lại Một một tiếng nổ vụn vang lên Trong ánh mắt đầy tuyệt vọng của các pháp sư Niềm hy vọng của họ Đầu băng lông đã bị nổ tung theo cái nắm tay đơn giản của cao lôi hoa Cao lôi hoa lẩm nhẫm, vừa nắm giữ pháp tắc không gian nên vẫn chưa sử dụng linh hoạt được Một chiêu không gian băng toái vốn đem không gian chứ vật thể đánh nát tan mà không gian bị tan nát thì đồng nghĩa với vật được chứ trong không gian cũng tan sát pháo theo Vừa rồi Ý tưởng của cao lôi hoa là đem không gian chứa cả con băng lông này nổ tan Làm cho toàn bộ thân thể của băng long thành sát pháo theo Đáng tiếc hắn chỉ có thể làm nổ tung không gian bằng cái đầu của băng long. Cái chiêu không gian băng tóe nhìn có vẻ rất ghê gớm Nhưng thật ra lúc đối đầu với những cao thủ thì nó chẳng có chút tác dụng gì Có lẽ phải đợi đến khi cao lôi hoa sử dụng thuần thuộc lực lượng không gian thì chiêu này mới có thể phát huy được tác dụng của mình. Quên đi, để sau này thành thuộc một chút rồi tính. Cao lôi hoa cười ha ha. Ngay sau đó thân ảnh hắn biến mất vào hư không, ngay sau đó thân ảnh hắn lại xuất hiện bên người con băng long Tay phải hắn nhẹ nhàng vỗ vào con băng lông này. Lấy độ mạnh cường đại của thân thể Cao Lôi Hoa. Lúc này Cấm Chú cũng không thể gây tổn thương cho hắn, chứ đừng nói đến một đầu Băng Long chưa đạt đến cấp độ Cấm Chú này. Lúc tay của Cao Lôi Hoa vỗ nhẹ lên người con Băng Long thì vô số lôi quan sẹp lên trên người con Băng Long này. Sau đó một tiếng nổ nhẹ, người con Băng Long bị nổ tung. Biến mất vào trong không khí thành băng nguyên tố tinh thuần lần nữa Vỗ vỗ tay Một lần nữa cao lôi hoa nhìn về phía đại trưởng lão Sau đó hắn thấy nhị trưởng lão đứng cạnh đại trưởng lão Thì ngạc nhiên nói u Hóa ra làm phản không chỉ có đại trưởng lão Mà còn có cả mụ nữa à Ta có thể không làm phản sao Tam công chúa Sophia Giết chết con gái ta là tuyết y nhi Nếu không phải con gái ta bị giết ta sao lại làm phản? Nhị trưởng lão điên cuồn quát. Con gái của mụ tuyết y nhi bị tam công chúa Sophia giết chết. Hơn nữa bị chính tay Sophia dùng dao đâm chết. Xẻo thịt khiến mụ tức giận điên cuồng vì sao ta làm phản ư? Tất cả đều do con nhỏ Sophia đó bức ta. Nếu nó không bức ta đến thế này. Vì sao ta phải làm phản, vì sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 386 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 386 kết quả của Ngu Si B hai bước Ha ha! Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng Sophia Z tuyết y nhi Nhưng mụ có nghĩ đến vì sao nàng lại giết chết con gái mụ không? Đừng có nói với ta là mụ không biết chuyện con gái mụ đã làm gì trên đại băng nguyên nha. Chết trên tay tiểu tam là vận khí của con gái ngươi. Nếu không phải tiểu tam nói muốn chính tay giết chết con gái mụ thì con gái mụ đã chết thảm thiết hơn thế vạn vạn lần rồi. Cao lôi hoa vốn là lôi thần. Khí thế của lôi thần trấn ác mạnh mẽ làm sao có thể để một người như nhị trưởng lão chống đỡ được cơ chứ? Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy cơn ngạn tức ở ngực. Nhưng mụ có thể làm gì chứ? Chỉ có thể im lặng không dám nói thêm lời nào. Bây giờ ta cho hai mụ lựa chọn. Một là ta đưa cả hai đi gặp tiểu tam. Hay là cả hai mụ ngoan ngoãn tự mình đi gặp nàng. Các mụ chọn đi cao lôi hoa lạnh lùng nhìn hai vị thủ lĩnh đám phản quân nói. Không nghĩ tới, ha ha ta trăm phương ngàn kế cơ đồ bao năm chỉ trong nháy mắt bị phá hủy. Ha ha đại trưởng lão lị tư lâm ngồi phịch xuống. Lúc này, mụ đã hiểu một chân lý. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu hữu kế chỉ là trò đùa, không có tác dụng Đúng vậy, đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu hữu kế chỉ là trò con nước mà thôi Ha ha, xong hết rồi Tất cả đã xong hết rồi Đại trưởng Lão Lị Tư Lâm ngơ ngát quay đầu Đột nhiên mụ đưa tay ra rút lấy một cây truy thủ trong người ra sau đó nhanh chóng làm một động tác cắt tiết. Mà lúc này, mụ cũng không biết tại sao trên người lại mang một cây truy thủ nữa. Vốn mụ chưa bao giờ có thói quen mang truy thủ bên người, nhưng sao hôm nay lại mang theo? Chẳng lẽ trong tiềm thức mụ đã nghĩ đến cảnh tượng sẽ diễn ra, nên cây truy thủ này khó miệng đại trưởng lão lộ ra một ti cười khổ. Bịt thân hình đại trưởng lão lì tư lâm ngã xuống trên mặt đất trắng sót, máu đỏ lan ra trên nền tuyết. Cao lôi hoa đứng ở một bên nhìn mụ ra rút truy thủ ra, lại nhìn lúc mụ đưa cây truy thủ rạch một đường trên cổ mụ. Cao lôi hoa cũng không có ngăn cản đây là kết quả mà mụ nên nhận được. Đúng vậy, kết quả này hẳn mụ cũng đoán được ra trước khi tạo phản rồi. Còn mụ, sao, có muốn tự sát như vậy không kiểm tra thi thể của đại trưởng lão xong cao lôi hoa quay đầu nhìn về phiếu nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu mình. Xa xa bên trên thành băng long Đức nhị đứng trên thành. Giống như người đang nằm mơ. Cứ ngẩn người ra nhìn cảnh tượng phía dưới. Lúc này mới tràn tỉnh giấc mộng. Đưa mắt nhìn toàn cảnh tình hình đám phản quân lúc này thật sát sơ. Hơn mười mấy vạn binh mã. Vậy mà. Bây giờ chỉ còn lại những xác chết cháy đen. Mùi thịt khét bay lên mấy vạn binh lính còn sống giờ không còn tâm trạng cầm vũ khí nữa. Kiếp động. Hưng phấn. Không, tất cả từ ngữ bây giờ không thể miêu tả tâm trạng bây giờ của hắn nữa. Người đâu? Theo ta ra khỏi thành Đức Nhĩ hét lớn một tiếng. Nhảy lên lưng ngựa của mình hét lớn mở cửa thành ra nghe thấy tiếng gầm rốt của Đức Nhĩ. Lúc này, Những binh lính thủ thành lúc này mới như tràn tỉnh khỏi giấc mộng. Những tiếng động xôn xao vang lên. Tất cả mọi người đều hò reo hương phấn trong cương phấn trứng, năng suất làm việc tăng lên rõ rệt. Cửa thành văn long nhanh chóng được mở ra. Đồng thời, một đội kỵ binh kinh nhuệ nhất của thành văn long nhanh chóng đi theo sau đức nhỉ, chạy ra bên ngoài thành văn long Phi ngược, chạy ra ngoài thành. Các cao lôi hoa tầm trăm thước đức nhị nhanh chóng xuống ngựa chạy bộ đến gặp cao lôi hoa cao lôi hoa các hạ đức nhị đứng ở phía sau cao lôi hoa kêu một tiếng bởi vì không biết cao lôi hoa cùng tam công chúa có quan hệ gì cho nên hắn cũng không biết phải xưng hô thế nào với cao lôi hoa nữa là ngươi à cao lôi hoa quay đầu nhìn đức nhị nở nụ cười Lại nói tiếp, cái tên hơi béo này, vốn là Cao Lôi Hoa đề cử lên cho Tiểu Tam sử dụng lúc ở thành băng cơ. Cao Lôi Hoa các hạ còn nhớ ta sao Đức Nhĩ cười nói. Ừ, là ta tự mình đề cử nhà ngươi cho Tiểu Tam đúng không? Hì hì! Đức Nhĩ nở nụ cười một tiếng còn không phải đám phản quân này hàng hạ một phen sao? Vất vả cho ngươi rồi! Cao Lôi Hoa vỗ vỗ bả vai Đức Nhĩ tỏ vẻ an ủi. Cao Lôi Hoa các hạ, ngày tới lần này để giúp Tam công chúa Điện Hạ sao Đức Nhĩ nhìn Cao Lôi Hoa. Ồ! Cao Lôi Hoa cười ha ha. Nghe nói tiểu Tam bị bệnh à đúng vậy. Đức Nhĩ gật gật đầu Tam công chúa Điện Hạ đã mấy tháng không ra ngoài gặp người khác. Biết tiểu Tam bị bệnh gì không? Cao lôi hoa hỏi. Đức nhị lắc lắc đầu ta cũng không rõ cho lắm, tam công chúa đã mấy tháng chưa ra ngoài gặp người khác. Mấy ngày trước ta có đi gặp nàng cũng chỉ đứng ngoài màn che nhìn vào trướng đồng bên trong mà thôi. Công chúa cũng không có nói cho ta biết nàng bị gì nữa. Vậy, bệnh của tiểu tam không có nghiêm trọng gì chứ? Hẳn là không có nghiêm trọng gì đâu. Ta nghe giọng nói của Tam công chúa trong lúc nói chuyện thì cảm thấy tinh thần của người rất phấn chấn. Xem ra cũng không có việc gì Đức Nhĩ trả lời chi tiết. Vậy thì tốt rồi. Cao lôi hoa chậm rãi đi thông thả trên mặt băng tuyết. Bàn chân đạt lên thi thể đại trưởng lão chuyện đám phản quân này. Ta thay mặt tiểu Tam giải quyết rồi. Ngươi kêu tiểu tam không cần lo lắng việc này nữa, an tâm mà dưỡng bệnh đi. Vâng cao lôi hoa các hạ. Đức Nhĩ tôn kính đáp. Về phần hai mụ thủ lĩnh đám phản quân này, một mụ ngu si đã chết rồi, phiền ngươi giải quyết luôn. À còn đám tàn bình còn sót lại, ngươi cũng tự quyết định lên làm gì đi. Cao lôi hoa nhìn hoa tuyết đang bay trên trời nói với Đức Nhĩ. Sau đó chậm rãi đi bộ Nhìn những thi thể trên mặt đất Cao lôi hoa cũng không biết Mình phải nói gì thêm nữa Lần đầu tiên vừa ra tay Đã giết nhiều người như vậy Trong lòng vẫn có phần khác thường Có lẽ không biến thành Một tên sát nhân cuồng ma đó chứ Cao lôi hoa cười tự dễu mình Cao lôi hoa các hạ Ngài không muốn tới thăm Tam công chúa sao nhìn Cao Lôi Hoa có vẻ muốn rời khỏi đây. Đức Nhĩ hạ giọng hỏi: "A, tạm thời không cần phải đi. Để qua mấy ngày nữa, có thời gian ta mang cả nhà đi thăm tiểu Tam một lần luôn." Cao Lôi Hoa cười cười: "Bây giờ ta phải về thăm nhà cái đã." "Vâng." Đức Nhĩ gật gật đầu. "Tốt lắm." Sau đó Một con ngân long bốn cánh màu vàng từ trên trời bay xuống. Trên lưng con ngân long bốn cánh này có một cô bé rất đáng yêu đang ngồi trên. Lúc này vẽ mặt cô bé đầy hương phấn ngồi chơi đùa trên lưng ngân long Chuyển lời cho tiểu tam, nói mấy ngày nữa ta sẽ dẫn cả nhà đến thăm nàng. Nói nàng lo mà dưỡng bệnh cho khỏi đi nha. Cao Lôi Hoa nhảy lên lưng con Ngân Long, sau đó dặn dò Đức Nhĩ lần nữa. vân thư Cao Lôi Hoa các hạ." Đức Nhĩ lớn tiếng đáp, "Đi thôi cầu cầu." Cao Lôi Hoa vỗ đầu cầu cầu ra hiệu. Ngao Cầu Cầu hưng phấn rón lên một tiếng thật to, sau đó xòe đôi cánh của mình ra. "Vỗ mạnh." Xẹt một cái Bóng hình của cầu cầu đã mất hút trong tầm mắt của Đức Nhĩ và đám kỵ binh trong thành Văn Long. Tốc độ như vậy thật sự đã không còn thua kém tốc độ vài tháng trước của Cao Lôi Hoa khi nắm giữ lĩnh vực tốc độ của chiến thần. Thành chủ đại nhân, ông ấy, là ai nhìn thấy Cao Lôi Hoa đã đi xa? Một kỵ sĩ đứng cạnh Đức Nhĩ nuốt ngụm nước bọt khẽ hỏi hắn. Ta cũng không rõ lắm. Đức nghĩ nhúng vai ta chỉ biết ông ấy có lẽ sẽ trở thành vị thần thủ hộ cho đế quốc băng tuyết chúng ta. Một vị thần thủ hộ còn sống, còn sống khoảng cách từ đế quốc băng tuyết đến quang minh đế quốc là rất xa. Nếu lấy thực lực mấy tháng trước của cầu cầu thì không thể nào bay một mạch được. Nhưng đó là chuyện mấy tháng trước, còn bây giờ... Đối với cầu cầu chỉ là chuyện mũi Phải biết rằng bây giờ nói và cao lôi hoa đã kết hợp với nhau thành một thể Cho nên giữa cả hai đã có một mối quan hệ năng lượng rất đặc thù Liêm liêm me lão ca Giờ chúng ta đi đâu đây cầu cầu trong trạng thái cự long mở miệng hỏi như tiếng sấm gầm vang Từ lúc cùng cao lôi hoa hợp thể cuối cùng cầu cầu đã có thể chân chính mở miệng ra nói chuyện. Có thể nói được thật sự là một cảm giác tốt. Cầu cầu Ôm quá mộng ti trong lòng cao lôi hoa bất mãn vỗ lưng cầu cầu. Tỏ vẻ cầu cầu nói chuyện rất khó nghe. Ôm ào nữa. a Cao lôi hoa cười ha hả. Như vậy đi, trước hết cứ đi quang minh thần điện để gặp Saga đã. Cũng lâu lắm thằng nhóc chưa có về thăm nhà tiện thể đem nó đi gặp mẹ ruột nó luôn tốt lắm lão ca. Nắm chặt vào. Cầu cầu gầm rú lên ga. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 387 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 387 cả nhà bị đóng văng trong quan minh thần điện, phía sau đại sảnh giáo hoàng ở Saga đang đứng trên bầu trời đêm nhìn lên ánh trăng tròn trên cao Từ sau lưng mở ra đôi cánh chim màu đen trong Saga cứ như một bát mang Thánh nữ biết lệ ti mên cười ngồi bên cạnh, nhìn Saga trên cao. Ha ha, thiếu gia ta không còn gì để nói nữa. Những gì có thể dạy ta đã dạy cho người hết rồi, giờ ta cũng không có gì hay để dạy cho thiếu gia nữa rồi. Tân nhiệm hỏa thần, huyết kỵ tướng ca đức cười nói với Saga tư chất của thiếu gia thật tốt, rất giống với chủ nhân. A Saga bồi hồi. Nhẹ nhàng cười. Tùy ý vạch vài dơn, dơn quy quy, u, vinh quy quy, ơ, nơn, kiếm trên không. Trong thiên hạ, ai có từ chất so với ba đây a Thiếu gia hình như chủ nhân nắm giữ một loại lực lượng kỳ lạ gì đó. Đó là loại phương thức vận hành năng lượng mà ta chưa thấy bao giờ. Chủ nhân từng nói qua. Là phương thức vận hành năng lượng này làm cho chủ nhân mạnh hơn Nói tới đây trong mắt huyết kỵ tướng ca đức lộ ra vẻ cuồng nhiệt không hổ là chủ nhân Người rất vĩ đại Ui ca ngời chủ nhân vĩ đại của ta Bó tay toàn tập không biết nói gì luôn Cứ mỗi lần hai người bàn về cao lôi hoa thì chưa đầy phúc gã hỏa thần ca đứt lại biểu lộ ve sùng bái cuồng nhiệt như nước sông về biển với chủ nhân gã cao lôi hoa. Đáng tiếc, lão ba không có dạy cách thức vận hành năng lượng thần biến này cho ta. ga vung kiếm chém lên mặt đất vài cái nói. Hạ thiếu ra. Chủ nhân không dạy cho cậu cách thần bí đó sao huyết kỵ tướng ca đức nghi hoặc nhìn về phía Saga. Hì hì, đương nhiên không phải. Saga cười hì hì. Là ta không có hỏi ông ấy việc này thôi. Hít thiếu ra. Ta dám khẳng định, chỉ cần cậu muốn học thôi, chủ nhân nhất định sẽ dạy cậu. Ca đức thấp phần tin tưởng nói. Ừ. Saga gật đầu, nếu lão ba trở về, lần này nhất định phải học bộ võ công này mới được. Trong lòng cứ ngỡ vẫn vơ kiếm trong tay Saga cũng vạch trên mặt đất những kiếm rối tung. Cũng không biết lão ba khi nào mới trở về. Trước đó thì cứ vài ngày lại biến mất vài tháng, khó lắm mới về nhà, chưa gì lại đi mất. Đúng lúc này, soạt một thanh trường kiếm đâm thẳng vào Saga, lỗ tay Saga nhức lên, tiếng gió của kiếm làm Saga bừng tỉnh. Ai Saga quay đầu gầm lên một tiếng. Tại bên trong thần điện Quan Minh phòng thủ kín đến rồi cũng không lọt lại có người dám ám sát cậu ngay tại đây. Nhanh chóng, Saga dùng kiếm gạt thanh kiếm kia, song kiếm chạm vào nhau, Saga cùng thiết khách bật ra. Lực thật mạnh. Lúc bị đánh bật ra, Saga thầm nghĩ, từ trên thanh kiếm của đối phương truyền đến một lực rất mạnh, khiến tay của Saga rung lên. "Chết tiệt, ngươi là ai?" Saga căm tức nhìn người này. Người này mang một bộ đồ đen kín toàn thân, ngay cả tóc cũng bịt kín mít, mà có vẻ như là người này đeo kính đen che luôn cả đôi mắt. Nhìn bề ngoài không đoán được là ai Mà khiến cho Saga bất ngờ chính là lão hỏa thần ca đứt lại kéo bít lệ ti lưu ra phía sau Đứng ra đằng xa giống như là xem một cuộc trình diễn chiến đấu vậy Chết tiệt cắn chặt răng quay đầu nhìn chầm chầm thiết khách Thiết khách cũng không nói một câu Chỉ thấy hắn vung kiếm thành một vòng tròn sau đó, chuối mũi kiếm đâm ngược vào nát Saga. Phương pháp sử dụng kiếm như vậy Saga chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa khiến cho Saga cảm thấy kinh ngạc hơn là từ lúc đầu đấu với cậu. Thiết khách vẫn không hề lộ ra một chút năng lượng đấu khí gì hết. Nói cách khác, từ khi nãy đến giờ khích khách chỉ dùng lực lượng thân thể đấu với cậu thôi. Gaga Saga trầm giọng quát lên một tiếng, lực lượng hắc ám bùng phát. Đây là lực lượng đến từ đôi cánh màu đen sau lưng cậu, không phải đấu khí cũng không phải ma lực, mà là một loại với thần lực nhưng chưa đạt đến trình độ của thần lực. Có thể nói đây là lực lượng chưa chuyển hóa hoàn toàn thành thần lực đi. Vận lực lượng hắc ám lên từ tốc độ, lực phản ứng. Lực lượng của Saga đều tăng mạnh. Nhưng cho dù vậy, cùng đại chiến với thức khách áo đen này vài hiệp càng đánh, Saga càng cảm thấy kinh hãi. Đánh lâu như vậy nhưng nhịp tim thức khách không hề loạn, hơi thở vẫn bình thường. Mà Saga cảm thấy mình chịu không nổi rồi, năng lượng hắc ám trong người càng lúc càng ít. Phải thu sao? Trong đầu Saga hiện nên ý nghĩ này Vì sao mình đã vận dụng hết sở trường Vẫn đánh không lại thiếp khách này Ha ha Saga Có đôi khi Cho dù con có sử dụng năng lượng tinh linh Thì sức mạnh hát ám Thần lực cũng không có nghĩa đó là thực lực của con Đứng đối diện Thiếp khách cười to Sau đó tháo khăn bịt đầu ra Huyết lão ba Saga chỉ vào cao lôi hoa kêu lên. Khó trách vừa rồi huyết kỵ tướng ca đức thối lui ra một bên thì ra gã đã biết thích khách là cao lôi hoa. Huyết kỵ sĩ là do máu của cao lôi hoa sinh ra cao lôi hoa đến gần tự nhiên gã biết liền. Ha ha! Cao lôi hoa cười ha ha nói. Tiến bộ không ít rồi Saga à. Vâng, con cũng cố nhiều mà. Saga cười hắc hắc hoan nghênh ba trở về ta đã trở về. Cao lôi hoa gật đầu sau đó chào hai người biết lệ ti và ca đức. Đúng rồi, lão ba. Đột nhiên Saga nói có thể dạy cho con phương pháp. Cái phương pháp vận hành năng lượng đặc thù gì đó được không phương pháp vận hành năng lượng đặc thù. Cao lôi hoa nhìn Saga hỏi à, ý con là nội công chứ gì vâng, vâng. Saga liều mạng gật đầu đúng đó, cái gọi là nội công đó. Ha ha, cái này không thành vấn đề. Cao lôi hoa cười nói vốn ba đã muốn truyền nội công cho con và mấy đứa nguyệt sư rồi. Đáng tiếc là lúc ấy cảm thấy các con có phương pháp tu luyện của riêng mình nên ta vẫn trì hoãn không dạy. Bây giờ thì dạy luôn một thể vậy cảm ơn lão ba Saga vui vẻ nở nụ cười Ha ha Cao lôi hoa vỗ vỗ bả vai Saga Đúng rồi Saga Giờ con theo ta về nhà một chuyến đã Sau đó ta sẽ dẫn con đi gặp một người gặp người Người nào Saga hỏi Một người rất quan trọng Cao lôi hoa nói Saga suy nghĩ một lúc gật đầu ta cùng ba về nhà Đúng rồi còn có Cao lôi hoa xoay người nói với ca đức ca đức Ngươi cũng theo ta trở về đi Sau đó thuận tiện đi theo ta học nội công tâm pháp Ta muốn biết nội công có tác dụng gì trên người huyết kỵ sĩ không vân Chủ nhân ca đức lớn tiếng đáp là một huyết kỵ tướng, nguyện vọng lớn nhất của gã chính là ở bên cạnh cao lôi hoa. Tốt lắm! Cuối cùng, Bích Lệ Ti đâu nhỉ cao lôi hoa nhìn quanh thấy Bích Lệ Ti. Cười nói con có theo ta về không ta cùng về với ngài. Bích Lệ Ti cười nói, Quang Minh Thần Điện đã có các trưởng lão quản lý rồi. Chỉ cần không phát sinh chuyện gì lớn thì việc trong quan minh thần điện cũng không cần chúng ta lo vậy thì tốt rồi. Cao lôi hoa gật đầu. Vậy cả nhà mình cùng về vậy khi nào chúng ta đi? Ở bên Saga hỏi. Các con chuẩn bị chút đi rồi chúng ta đi luôn. Cao lôi hoa dặn dò rồi vậy tay ra đằng xa kêu mộng ti có thể đi ra được rồi vâng. Từ sau ngọn giả sơn, mộng ti ôm cầu cầu chạy chậm tới. kaka Saga khỏi. Mộng ti ôm cầu cầu đi ra, nhìn thấy Saga, cô bé nhanh chóng chào một tiếng. Ha ha! Saga gãi đầu cười ha ha! Là mộng ti phải không? Saga ngồi sổm trước người mộng ti. Thì ra đó là mộng ti và Kim Toa Nhi rất giống nhau. Chỉ có khác đúng màu da thôi. Đã vậy. Sống ở nhà cao lôi hoa. Mộng ti có xu hướng mập mạc trắng ra nữa chứ? Cứ thế này khó mà phân biệt được hai đứa. Vâng, em là mộng ti. Tiểu mộng ti thành thật trả lời. Đúng rồi, Saga. Mấy ngày nay trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Ở bên Cao Lôi Hoa thuận miệng hỏi Không xảy ra chuyện gì trong nhà mấy ngày nay đều mạnh sa Saga gật đầu chẳng qua hình như Bảo Bảo với Kim Toa Nhi chuẩn bị đi học viện Peter để học tập thì phải Gì Cao Lôi Hoa cả kinh Bảo Bảo với Kim Toa Nhi đủ tuổi đến trường rồi sao Vân Bảo Bảo có lẽ đã đủ tuổi rồi Kim Toa Nhi thì có vẻ hơi nhỏ một chút để học ma pháp Saga gật gật đầu trả lời, người ở thế giới này có thể kiểm tra được trẻ em từ nhỏ sau đó tiến hành dạy dỗ. Chỉ cần có thiên phú, nghe hiểu được người ta nói chuyện là có thể học tập ma pháp rồi. Cần biết rằng, để có thể cùng nguyên tố ở thế giới câu thông thì tuổi càng nhỏ càng tốt. Bởi vì thể chất của trẻ em thuần khiết. Lúc còn nhỏ mà cũng cố được nền tảng tốt thì sau này đứa trẻ sẽ có thể phát triển mạnh hơn so với những đứa trẻ cùng lứa. Ha ha, nói như vậy là đủ tuổi rồi. May mà về kịp, có thể dẫn mấy đứa đi nhà trẻ. Cao lôi hoa gật gật đầu khi nào hai đứa đi học viện vân. Ba về cũng kịp. Cỡ hai ba ngày nữa là khai giảng rồi. Saga cười nói. Dọc đường đi cùng Saga trò chuyện chuyện nhạc, đường xa cũng hóa gần. Rất nhanh, mấy người cao lôi hoa đã đi đến đế đô quan minh đế quốc. Từ xa, nhìn về nhà mình, cao lôi hoa bỗng thấy khói sương bút lên. Lão ba, đó là sương mù sao Saga dội mắt nhìn. Chủ nhân, hình như là khí lạnh thì phải. Huyết kỵ tướng ca đức có phần khó chịu nói. Bởi vì gã là hỏa thần, đối với loại khí lạnh gì đó đều mẫn cảm. Lại gần hơn, miệng cao lôi hoa hát to cả nhà đều có dấu vết của băng sương. Cái này, sao kinh thế cao lôi hoa vương tay mở cửa. Sau đó đẩy cánh cửa bị đóng băng vào. Vừa đẩy cửa vào, cao lôi hoa liền thấy cô con gái Nguyệt Nhi đang cố tạo ra một cái kết giới xanh biếc. Ở trong kết giới... Mấy đứa nhỏ đang lạnh run người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 388 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz Chương 388 ma thú trong phòng cao lôi hoa cùng mấy người xa ga về tới nhà thì trời đã sáng. Vừa về đến nhà, mấy người cao lôi hoa phát hiện nhà của mình đang bị đóng băng. Xảy ra chuyện gì cao lôi hoa phá cửa nhanh chóng chạy vào nhà. Sau đó thú nhi vào trong kết giới màu xanh biết mà Nguyệt Nhi đã bày ra. Ba ba Nguyệt Nhi quay đầu, nhìn thấy người đến là cao lôi hoa liền thở vào nhẹ nhõm. Trời ạ, Nguyệt Nhi, xảy ra chuyện quái gì vậy? Ui, chết tiệt thật! Cao lôi hoa bước vào kết giới. Liền thấy Nguyệt Nhi đang run rẩy duy trì kết giới. Lúc này môi cô bé đã tím bầm vì lạnh. Cao Lôi Hoa vội vàng cởi áo choàng bên ngoài khoát lên người Nguyệt Nhi. Cuối đầu nhìn sau, thấy không những Nguyệt Nhi đang lạnh run mà mấy đứa nhỏ răng cũng cầm cập. Mấy đứa nhỏ nhà Cao Lôi Hoa vốn có thể chất hơn xa người thường. Cho dù là ở trong trời tuyết lạnh giá cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng khí lạnh từ lớp băng đóng nhà này không phải là băng tuyết thiên nhiên, chúng đến từ thần lực băng hệ. Ba ba. Mấy đứa nhỏ thấy Cao Lôi Hoa về thì lập tức chạy đến ôm chân Cao Lôi Hoa khóc rốn lên. Không có việc gì, không có việc gì. Cao Lôi Hoa ôm một đứa sau đó thấp giọng an ủi mấy đứa khác. Nguyệt Nhi không cần duy trì kết giới nữa, để cho ta. Vừa an ủi mấy đứa nhỏ cao lôi hoa nói với Nguyệt Nhi. Vâng, Nguyệt Nhi không chút do dự triệt hồi kết giới. Ngay sau đó khí lạnh từ bên ngoài kết giới như muốn xuyên xương làm cô bé rận cả da gà. Chỉ trong nháy mắt cao lôi hoa đã chắn trước mặt cô bé. Hà, các con chờ một chút. Hai tay cao lôi hoa đè lên một chỗ, hít một hơi thật sâu. Trầm quát một tiếng mở theo tiếng quát của cao lôi hoa, một âm thanh vỡ vụn vang lên. Sau đó trước người cao lôi hoa xuất hiện một khe nước màu đen. Mấy đứa nhỏ cảm thấy giật mình vì khe nước đột ngột xuất hiện. Sau đó thì không còn cảm thấy khí lạnh nữa. Ha <cười> ha! Hết lạnh rồi cao lôi hoa quay đầu cười với mấy đứa nhỏ. Vừa rồi hắn tạm thời mở một không gian để tốn khứa những khí lạnh và băng đi chỗ khác. Bây giờ thì sạch sẽ rồi. Ôi! ha ha ha ba ba, không lạnh nữa. Bán lông nữ tiểu Kim Toa Nhi vui vẻ nở nụ cười. Vâng! Nguyệt Nhi gật gật đầu. Nguyệt Nhi! Vì sao nhà ta bị đóng băng thế cao lôi hoa nhìn nhà bị đóng băng, hỏi. Là do mẹ đó. Nguyệt Nhi thấp giọng nói ba, ba có nhớ không? Mấy ngày trước ba có đưa cho mẹ một cái thần cách hệ băng tuyết đó đúng vậy. Cao lôi hoa gật gật đầu. Đó là thần cách của hải mẫu. Cuối cùng được cao lôi hoa đưa cho tỉnh tâm đừng nói cái thần cách đó có vấn đề gì nha. Vâng, Nguyệt Nhi gật gật đầu mấy ngày trước. Mẹ dung hợp thần cách băng tuyết. Sau đó ngồi trong phòng tĩnh tọa. Rồi trên thân thể mẹ toát ra hàng khí bình thường. Lúc đầu cũng không có gì cả, hàng khí kia cũng không có làm cho phòng mẹ lạnh. Nhưng lúc sáng không biết xảy ra chuyện gì, nhà của chúng ta bắt đầu kết băng May mà cuối cùng cũng có đại ca bác mang giúp đỡ Chúng con mới trốn thoát ra đây Nhìn cả nhà đóng thành băng, Nguyệt Nhĩ nghĩ mà có chút sợ Nếu mà chậm thêm một lúc nữa, có lẽ cô bé và mấy đứa em cũng bị đóng thành băng như tòa nhà này rồi Vậy mẹ đâu? Mẹ còn ở bên trong à Cao lôi hoa khẩn trương hỏi Vâng mẹ còn ở bên trong Nguyệt nhi gật gật đầu Choáng Cao lôi hoa nghiến răng nói với Nguyệt nhi Nguyệt nhi ta đi vào trong nhìn xem sao Con mang mấy em đi ra ngoài cư đi Saga cùng biết lệ ti ở ngoài đó Mấy đứa ra gặp nhau nhé Vâng tốt quá Nguyệt Nhi gật đầu lên tiếng. Nguyệt Nhi, vừa rồi con làm tốt lắm. Cao lôi hoa xoa đầu Nguyệt Nhi. Ha ha, Nguyệt Nhi thật sự đã trưởng thành rồi. Nói xong, cao lôi hoa đưa mắt đánh giá ngôi nhà yêu quý của mình. Cả toàn nhà đều bị một tầng băng tuyết che kín, những khối băng lạnh giá trắng hết các lối đi. Cao lôi hoa nhíu mày. Nếu mà phá băng đi vào vậy thì cũng bị vùi trong băng mất thôi. Làm sao bây giờ Cao Lôi Hoa đi tới trước? Vương tay gõ lên khối băng. Tầm băng cũng không cứng cho lắm. Cao Lôi Hoa thầm cảm thấy may mắn. Đưa tay phải lên thử trưởng một phát lên tảng băng này xem. Rắc một lỗ nhỏ đủ cho một người lọt hiện ra trước mặt Cao Lôi Hoa. a May mà không quá cứng Cao lôi hoa cười ha hả Sau đó ý trầm đen điền Lôi thần lực nhanh chóng hiện lên bao quanh cơ thể cao lôi hoa Lôi quanh hiện lên xung quanh người cao lôi hoa như một mũi khoan điện Sau đó cao lôi hoa cứ như vậy trực tiếp xông vào lớp băng Dọc theo đường đi Hệ lớp băng nào gặp phải cao lôi hoa đều bị tan chảy hết Giống như tầm băng này không có tồn tại cao lôi hoa thoải mái đi lên lầu Cứ như vậy đi tới phòng tỉnh tâm Cửa phòng tỉnh tâm không đóng cao lôi hoa thoải mái đi vào trong phòng tê vừa vào trong phòng cao lôi hoa liếc mắt đã thấy tỉnh tâm đang tỉnh tọa trên giường Nhìn thấy tỉnh tâm cao lôi hoa mới thở phào nhẹ nhõm Bởi vì trong phạm vi một thứ quanh người tỉnh tâm vẫn không hề bị đóng băng, chỉ có khí lạnh đang lượn quanh cơ thể thôi. Sau đó cao lôi hoa nhìn quanh căn phòng. Ở trong phòng, ngoài tỉnh tâm còn có một bóng người. Đó là một người có hình dáng ác ma tiêu chuẩn trong mắt cao lôi hoa. Một đôi cánh dơi. Một cái đuôi ác ma hình tam giác nhọc phía sau. Người này đúng là ác ma Lucifer, đại hiệp Batman. Mà theo lời Nguyệt Nhi thì hình như đại hiệp Batman Lucifer giúp mấy đứa nên mấy đứa mới trốn ra khỏi nhà được. Mà đại hiệp Batman Lucifer thì anh Dũng hy sinh bị đóng băng trong phòng của tỉnh Tâm. Cả nhà bị đóng băng mà gần với trung tâm nhất nên đại hiệp Batman Lucifer tự nhiên không ngoại lệ. Cao lôi hoa cười ha ha, đi tới bên cạnh người Lucifer, đưa tay vỗ nát lớp băng bên ngoài gã. Hắc xì hắc xì lớp băng bên ngoài bị phá vỡ, đại hiệp bác mang Lucifer liên tiếp hắc xì vài cái. Hân y y cơm, hết trời, lạnh. Lạnh quá, lạnh đến chết ta quá, lạnh quá. Vừa cứu được ra, đại hiệp liên tiếp khục khịt co ro cả người. Lạnh cầm cập Ha ha khá hơn chút nào không cao lôi hoa cười với gã đại hiệp này Hắn không hề nghĩ gã đại hiệp này lại đến ở nhà mình Nhưng mà vậy cũng tốt Ít nhất mấy đứa nhỏ cũng được gã cứu ra Ồ là ngươi Ngươi đã trở lại Lucifer thấy rõ người cứu mình là cao lôi hoa liền cười nói Ồ cao lôi hoa cười nói Ngươi, lùi ra sau chút đi. Ta phá vỡ lớp băng này cho. Ớ, không thành vấn đề. Ngươi, cứ việc phá, phá đi. Lucifer lạnh run run giọng nói. Ha ha! Cao lôi hoa đi tới bên người tỉnh tâm, sau đó quát nhẹ một tiếng. Gia a a a cao lôi hoa trầm rộng. Một cổ năng lượng khổng lồ lấy cao lôi hoa làm trung tâm hình thành một đạo gơn sóng tím gầm lan ra xung quanh. Hễ băng gặp phải làn sóng này đều bị tan ra hết. Hết kia, cái kia. Ngươi, ngươi, lúc vào đây, sao, sao không, xài, xài luôn chiêu này. Lucifer kinh ngạc nhìn cao lôi hoa, sau đó lạnh ruông hỏi. Nếu lúc cao lôi hoa tiến vào đúng luôn một chiêu này, không phải càng đơn giản sao? Ha ha! Ta sợ làm tỉnh tâm bị thương. Cao lôi hoa nhìn tỉnh tâm, nhẹ giọng nói. Ngươi đúng là tỉ mị quá ha! Lucifer cười hắc hắc. Bỗng nhiên tách tát. Hình như có tiếng nước rơi xuống, là hai giọt nước rơi xuống. Cao lôi hoa lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Bởi vì những băng tầm này khi gặp phải làn sóng gợn của cao lôi hoa thì ngay lập tức bị tan biến luôn chứ không hề tạo thành nước được. Do đó cao lôi hoa thấy khả nghi. Ánh mắt cao lôi hoa lập tức nhìn về phía tiếng nước rơi đó. Trong nháy mắt cao lôi hoa liền thấy hai bóng đen phản chiếu trong giọt nước. Ngay sau đó một bóng đen nhanh chóng bay ra cửa sổ như đạn bay. Hừ mắt cao lôi hoa lón lên, hừ lạnh một tiếng. Bụt bụt hai bóng đen như đụm phải bức tường không khiết bị đánh bật trở lại. Nhưng dù cản được hai bóng đen đó, cao lôi hoa vẫn không biết thứ mình cản là gì. Chết tiệt thần chi đồng cao lôi hoa quát một tiếng trong đôi mắt hiện lên sắc tím bầm của thần lực. Lúc Cao Lôi Hoa mở mắt thần ra, đột nhiên Cao Lôi Hoa cảm thấy một cổ lực lượng không gian cũng tiến vào bên trong mắt hắn theo lôi thần lực. Loại cảm giác này rất rõ ràng. Ngay sau đó Cao Lôi Hoa trợn mắt là hình ảnh hắn thấy là một bức tranh lập thể. Toàn bộ bốn phương tám hướng đều nổi lên bức tranh đó, bao gồm cả Cao Lôi Hoa cũng xuất hiện trong đột mắt mình. Cao Lôi Hoa sững sốt, vì sao bản thân mình cũng bị nhìn thấy, đây là chuyện gì? Không chỉ có Cao Lôi Hoa sững sờ. Lúc này, đứng cạnh Cao Lôi Hoa là Hắc Ám chi thần Lucifer cũng sững sốt. Bởi vì đứng đối diện Cao Lôi Hoa, cho nên đại hiệp thấy rõ đôi mắt của Cao Lôi Hoa. Đôi mắt này là cho vị đại hiệp Batman này có cảm giác không thể trốn khỏi đôi mắt đó. Hình như đôi mắt này có thể nhìn xuyên suốt không gian. Mà đôi mắt của Cao Lôi Hoa cũng không có biến thành tím bầm như trước kia. Mà lại hiện lên hai đồ án thần bí. Hai đồ án thần bí này đại diện cho một loại pháp tắc nào đó mà Cao Lôi Hoa chưa biết lón lên, xoay tròn. Sự biến hóa của mắt thần làm cao lôi hoa ngỡ ngàng một chút, nhưng cũng không có làm cho hắn kinh ngạc nhiều. Giống như một loại bản năng cao lôi hoa cảm giác mình vừa sinh ra đã có thể nắm giữ được mắt thần này rồi. Mắt thần mới có thể làm mọi vật hiển thị lên theo chiều nổi, tạo thành những khung cảnh các Để có thể quan sát mọi vật cũng không khiến cho Cao Lôi Hoa cảm thấy khó chịu chút nào. Mở mắt thần ra, Cao Lôi Hoa đã có thể nhìn thấy hai bóng đen đó, hai bóng đen như hai con chó đang bị bắn ra. Lúc này, cả hai đang ẩn thân tỏ vẻ muốn bỏ trốn. Muốn chạy trốn Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, lắc người, xuất hiện bên cạnh, sau đó đưa tay chụp lấy hai cái đầu nhỏ. Đây là cái gì cao lôi hoa sách hai con này lên hỏi Lucifer? Đồng thời, cao lôi hoa khẽ siết tay. Hai con này lập tức hiện nguyên hình. Có vẻ giống như một loài báo mà trên trái đất trình chiếu trong thế giới động vật. Trời Lucifer nhìn thấy hai con này liền hét toán lên trời ạ con mẹ nó. Đây là thượng cổ ma thú thúy di báo tử. Cẩn thận! Con này ngoài trừ phép ẩn thân còn có thể thốn di trong nháy mắt đó Lucifer chưa kịp nói hết thì trong mắt hai con báo nhỏ xíu này lón lên ánh lục quang. Sau đó đã biến mất trên tay cao lôi hoa. Vừa nói a, Thế nhưng lại để chúng nó chạy thoát. Lucifer nuối tiếc than thở con này là thốn di báo tử. Vốn nghĩ chúng tuyệt chủng rồi, ai dè còn tồn tại. Loại này, rất quý hiếm đó. Chúng vừa là thượng cổ mà thú, lại có khả năng thún di trong khoảng cách ngắn nữa. Chỉ có điều chúng cần thời gian để chuẩn bị quá trình thú di. Tiếc quá, lại để chúng trốn thoát mất rồi trốn. Miệng cao lôi hoa cười ta có chiêu thún di mà đòi thoát khỏi tay ông à. Không có chuyện dễ ăn như vậy đâu cưng chữ cuối vừa nói ra. Cả căn phòng như chịu một cơn động đất. Rung mạnh lên không ngừng. Ánh mắt Lucifer lộ ra một tia hoảng sợ. Bởi vì đã cảm giác được. Phòng không rung mà là không gian chứ căn phòng này đang rung lên. Không gian cùng thời gian đó là lĩnh vực cấm kỵ của sáng thể phụ thần. Không có vị thần nào có thể nắm giữ được lĩnh vực đó. Nhưng cao lôi hoa tự hồ có thể khống chết không gian. Từ không gian rung động, thuộc thuốc di cũng bị mất hiệu quả, hai đồng chiếu đen trong sổ đỏ sắp tuyệt chủng lại hiện ra. Không gian thật sự có thể khống chế không gian. Chẳng lẽ... hắn? Thật sự là nắm giữ pháp tắc không gian sao Lucifer gắt gao nhìn chầm chầm vào cao lôi hoa. Chẳng lẽ, gã tóc bạc trước mặt mình đã nắm giữ pháp tắc cấm kỵ đó sao? Loài vật nhỏ bé này vì sao lại xuất hiện trong phòng của tỉnh tâm nhĩ cao lôi hoa nắm lấy hai con vật chuẩn bị tuyệt chủng sống dở chết dở này? Cười lạnh một trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 389 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 389 ma thú cũng điên cuồng. Hình như không gian cũng biết cự tuyệt không cho hai con thú tự báo rời khỏi. Một lỗ hổng hiện ra trên không, sau đó đẩy hai con báo này ra ngoài. Ngay sau đó Cơ thể gầy gò của cao lôi hoa nhanh chóng xuất hiện trước hai con vật này. Một động tác bóp cổ được diễn ra. Cả hai con vật bị tóm lên. À, hai con báo sổ đỏ phát ra âm thanh đau đớn nhưng không ra khỏi miệng được. Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng tay phải vận nội công. Một đạo thần lực mang theo pháp tắc không gian nháy mắt giam cầm hai con vật xui xẻo này lại sử dụng thốn di đào tẩu. Lúc bị thần lực của cao lôi hoa vây lại trong mắt hai con sổ đỏ này hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chúng nó cảm giác được sau khi bị thần lực vây kín thì thuộc thốn di của cả hai bi mất hiệu quả. Bây giờ cả hai cứ như thịt dọn lên cổ chờ người ta độ lượng cầm dao sẽ bỏ mồm. Nắm giữ pháp tắc không gian. Chẳng lẽ. Hắn đã trở thành thần vương trong truyền thuyết sao ly cu phơ gắt gao nhìn cao lôi hoa. Cảnh giới thần vương. Là cảnh giới làm cho chư thần điên cuồng Mà dấu hiệu của cảnh giới này chính là pháp tắc không gian. Ngươi. Đạt tới, cảnh giới thần vương sao Lucifer nhìn cao lôi hoa. Một lúc lâu mới ngẹn ngào nói ra một câu như vậy. Không biết, cao lôi hoa nhún vai, phải biết rằng thật sự lão cao cũng không biết cảnh giới thần vương là cái cảnh giới gì. Mà hắn chỉ mơ hồ cảm giác cảnh giới của mình có lẽ được đề cao hơn trước một chút. Nhưng cũng không rõ cảnh giới của mình đến đâu. Mà một trong những nguyên nhân đó là lão cao chưa thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực thứ hai của lôi thần lĩnh vực thần phạt. Cho nên hắn không dám chắc mình có tăng cấp không nữa. Mà cái này cũng không thể trách cao lôi hoa. Bởi vì hắn là tăng một lúc mấy cấp. Không biết nghe lão cao nói, thật sự đại hiệp bác mang Lucifer cũng không biết nói gì. Bó tay tập 1. Ha ha! Cao lôi hoa cười ha ha, Cuối đầu nhìn hai con báo đang sống dở chết dở trên tay mình. Hai con thú di báo tử này có vấn đề gì sao Lucifer hỏi? Lúc ta tiến vào, bọn chúng đã ở trong phòng này rồi. Suy ra cả hai con báo này nhất định có quan hệ với vụ tỉnh tâm như thế này khó miệng cao lôi hoa lộ ra ý cười tà Hai con thú di báo tử này có quan hệ với việc phòng tỉnh tâm đóng băng sao Lucifer gãi đầu Chẳng lẽ nhà cửa bị đóng băng không phải do năng lượng của tỉnh tâm pháp ra lúc dung hợp với thần cách băng tuyết của hải mẫu sao Có lẽ lúc ấy Hai con báo tử này thốn di chuẩn bị tấn công tỉnh tâm. Cao lôi hoa dơ hai con báo thốn di trước mặt mình. Hai con thốn di báo tử bị trồng mắt đen của cao lôi hoa dọa cho run cầm cập. Tỉnh tâm tu luyện cũng hệ với thần cách băng tuyết do đó xác suốt xảy ra vấn đề trong lúc dung hợp là rất thấp chỉ có thể bị tấn công hay sau đó mới khiến cho cơ thể tự phát ra khí lạnh để phòng vệ mà thôi. Nếu như vậy có thể dễ dàng hiểu được vì sao hai con báo này lại xuất hiện bên trong phòng tĩnh tâm. Có lẽ lúc đó chúng muốn tấn công tĩnh tâm lúc dung hợp thần cát. Tuy nhiên do ý thức tự bảo vệ cơ thể cho nên tĩnh tâm đã đóng băng luôn cả phòng, Làm hai con báo này cũng lãnh đạn thành hai cục băng luôn. Thế, Vì sao hai con thướng tử báo di này lại muốn tấn công tỉnh tâm Lucifer hỏi phải biết rằng, Thướng di báo tử là thượng cổ ma thú. Tất cả mọi người đều nghĩ chúng nó đã bị tuyệt chủng. Chúng nó sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến thương tổn một người không quen biết mà lại trong trạng thái vô thức như thế này. Ta cũng không biết. Cao lôi hoa lắc lắc đầu nói. Khả năng lớn nhất là hai con báo muốn chết này bị người khác sai khiến thôi. Người đắc tội với người nào sao? Lucifer liền hỏi. A, chỉ sợ không có. Cao lôi hoa lắc đầu. Trên cơ bản thì cao lôi hoa ở thế giới này cũng không có đắc tội người nào cả. Cho dù Cao Lôi Hoa có đắc tội với người nào, thì tên đáng thương đó cũng bị Cao Lôi Hoa dùng nguyên tắc làm người của mình bóp chết từ trong trứng nước rồi. Vậy cái tên vô duyên vô cớ sai hai con vật quý hiếm này để tấn công tỉnh tâm à? Mà tấn công tỉnh tâm thì được cái quái gì cơ chứ? Đại hiệp bác mang gãi gãi đầu. Lại việc không có manh mối gì Muốn nghĩ ra có mà nát óc ấy chứ Thôi đúng rồi Cao lôi hoa nghe Lucifer nói Thì ánh mắt sáng ngời Hắn đã nghĩ ra một chuyện chết thật Sao ta lại quên mất thứ này chứ nhỉ Mẹ nó Đúng là thất phu vô tội Hoài Ngọc có tội mà Cái gì vậy Lucifer hỏi Thần cá Cao lôi hoa nghiến răng Đối với hai tên thần cao lôi hoa và Lucifer thì thần cách cũng không có tác dụng gì cho lắm Nên cả hai vô tình quên mất một điểm Là đối với người chưa thành thần Thì thần cách chính là thứ mà họ đập đầu nhau mà sống chết Ý ngươi là Lucifer cũng nghĩ đến điểm này Đối phương có lẽ là vị thần cách mà đến Cao lôi hoa tức giận nhìn hai con thuấn di báo tử nói, sau đó hừ lạnh một tiếng. Trước hết, ngươi giúp ta trông coi hai con vật chết tôi này. Cao lôi hoa đưa hai con báo cho Lucifer hai con này chính là manh mối để chúng ta truy tìm hung thủ đứng đằng sau. Giám động đến thái túi à, đừng hòng cao lôi hoa nương tay nhé. Mỗi người đều phải có trách nhiệm với hành vi của mình. Và gã hung thủ đằng sau này cũng nên có trách nhiệm một chút Tuy nhiên cái một chút đó lại là dấu chấm hết cho cuộc đời gã Lucifer cầm hai con báo Nhìn dáng vẽ cao lôi hoa bây giờ Xem ra có tên chuẩn bị đi uống trà với lão Diêm Vương rồi Cao lôi hoa đưa hai con báo cho đại hiệp bác mang Rồi quay đầu nhìn tỉnh tâm đang dung hợp thần cát Nhìn tỉnh tâm, sát ý của lão cao biến thành một mảng nhu tình vô hạn. Loại biến hóa này, cho dù là ngôi sao Hàn Quốc hay Holy Group cũng cung kính gọi sư phụ. Lão cao bước nhẹ như mèo, nhẹ nhàng đi lại gần tỉnh tâm. Lúc này tỉnh tâm đang dung hợp thần cách cần phải yên tĩnh một chút chỉ ngồi bên cạnh nhìn Tĩnh Tâm một cách nhu hòa, không biết bao lâu, Cao Lôi Hoa mới nhẹ nhàng đứng dậy. Sau đó chậm chậm đi ra khỏi phòng của Tĩnh Tâm. Lúc đi ra không quên bố trí một cái kết giới nhỏ vây quanh Tĩnh Tâm. Cái kết giới này chỉ ngăn cản khí tức của thần cách tiết lộ ra ngoài, miễn cho mấy chuyện đánh bom cảm tử lần nữa. Đi ra khỏi phòng tĩnh tâm, cao lôi hoa cùng đại hiệp bác mang Lucifer đi xuống lầu dưới. Nhìn cao lôi hoa cùng Lucifer trên lầu đi xuống, Nguyệt Nhi và mấy đứa nhỏ lập tức chạy đến đón. Vừa rồi, nhìn thấy băng tuyết trong nhà đã tan hết nên sa ga. Bích lệ ti cùng Nguyệt Nhi mang mấy đứa nhỏ đi vào nhà chờ cao lôi hoa đi xuống. Lão ba, Mẹ không sao chứ vừa thấy cao lôi hoa, Saga khẩn trương hỏi. Ha ha, yên tâm đi. Mẹ không có việc Cao lôi hoa cười nói nhưng mà bây giờ các con không được làm phiền mẹ, bây giờ là lúc quan trọng nhất của mẹ. Cần im lặng để mẹ dung hợp thần cách đó. Vâng, mẹ không có việc gì là tốt rồi. Cuối cùng Saga cũng thở phào Cao Lôi Hoa cúi đầu xuống, ôm lấy bé Rudolph và tiểu Kim Toa Nhi. Sau đó nhìn mấy đứa nhỏ trong phòng. A, Trừ Nguyệt sư đang ở bên ngoài, cả đại gia đình đều đến rồi. Cao Lôi Hoa cười nói, nhìn mấy đứa nhỏ tụ tập quanh mình, trong lòng Cao Lôi Hoa có một cảm giác khoái hoạt không lời. Chẳng lẽ đây là nhạc trời trong truyền thuyết sao? Lão Cao thầm nghĩ. Không, có lẽ thiên đường là đây. Ba ba, bé Ru Phơ thơm lên má cao lôi hoa mấy phát liền, làm má lão cao dính đầy nước miếng. Mà bên kia tiểu kim toa nhi không chịu yếu thế cũng làm má bên kia của cao lôi hoa dính đầy nước miếng. Ha ha ha ha trong đại sảnh vang lên tiếng cười sảng khoái của cao lôi hoa. Cùng với tiếng cười đắc ý của hai đứa nhỏ trên tay lão cao. Từ sáng sớm đến trưa cao lôi hoa ở cùng mấy mấy đứa nhỏ, ngồi trò chuyện. Cùng tán gỗ với Saga về cuộc sống làm giáo hoàng trong quan minh thần điện nghe Nguyệt Nhi kể về cuộc sống lúc ở trong rừng rậm tinh linh. Lại an ủi mấy đứa nhỏ mấy ngày không có hắn ở nhà. Mà mấy đứa nhỏ này rất là tội. Bởi cả mấy ngày nay, không là cả mấy tháng, bọn chúng không được ăn uống ngon lành gì cả. Mãi cho đến giữa trưa ăn cơm xong, ngồi chơi với mấy đứa nhỏ và nguyệt nhi đến tận đêm. Cao lôi hoa, Saga cùng biết lệ ti di từ đêm tới giờ cũng thấy mệt nên nghỉ. Chờ cho bọn nhỏ đi ngủ cao lôi hoa dẫn đại hiệp bác mang sách hai con báo đi ra hậu viện sau nhà. Cột cao lôi hoa thuận tay ném hai con báo lên nền sơn. Hắn cũng không sợ hai con báo này chạy trốn. Giờ có cho bọn nó thêm gan hùm cũng không dám có ý bỏ trốn. Mà thuấn di báo tử là một loài ma thú từ thời thượng cổ ít nhiều chúng cũng có chút trí tuệ. Cho nên cả hai con báo cảm thấy sự đáng sợ từ người đàn ông tóc bạc này. Sợ hãi lực lượng có thể điều khiển không gian của người này. Lực lượng có thể làm cho thứ tự hào nhất của cả hai là thúy di mất di hiệu quả. Ta đơn giản thôi. Hỏi một câu vì sao hai đứa lại ở trong phòng tĩnh tâm Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn hai con báo trên bàn tiệc tuy không biết các ngươi có thế giống cự long biết nói tiếng người không. Nhưng ta nghĩ lời nói của ta các ngươi hẳn là hiểu chứ? Hai con báo lạnh run, lui lại một góc. Nghe Cao Lôi Hoa nói, chúng nó lén lút liếc mắt nhìn nhau. Sau đó khẽ gật đầu. To lắm. Cao lôi hoa ngồi sổm trước mặt hai con báo này, hỏi nếu vậy. Giờ mang ta đi gặp chủ nhân các ngươi đi. Nếu không. Trong mắt cao lôi hoa hiện ra một tia hàng quang, ý gì thì khỏi phải nói. Ô ô xuất phát từ sự sợ hãi đối với cường giả, hai con báo rên rỉ. Kêu cái gì, dẫn đường không có thương lượng thương ráo. Hoàn toàn là mệnh lệnh. Hai con báo khẽ run lên một chút, cái hải não quả nho của chúng âm um âm um lên, mất ý thức. Chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu mang người đàn ông tóc bạc này đi gặp chủ nhân. Không tự chủ được. Hai con thú di báo tự đứng dậy, đi vài bước về phía đông. Nhưng chúng đi được có vài bước thì đột nhiên chúng nó phát ra một tiếng hét thảm. Móng vuốt bám chặt lấy nền sàn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, hai con mắt chúng lồi to lên tròn tròn như nhìn thấy một thứ gì đó. Rống lên một tiếng, hai con báo không cam lòng ngã xuống nền sơn. Chết tiệt cao lôi hoa cả giận nói. Lúc hai con báo bay dầu dẫn đường... Lão Cao liền cảm thấy một cổ tinh thần lực mạnh mẽ từ trên người hai con báo phát ra. Xem ra có người dùng tinh thần lực gài lên người hai con báo này rồi. Hơn nữa sau khi giết chết hai con báo này, cổ tinh thần lực bắt đầu lui về phía sau nhanh chóng. Tinh thần lực sao con mắt cao lôi hoa sáng ngời. Lĩnh vực tài quyết lĩnh vực tài quyết lấy cao lôi hoa làm trung tâm tản ra, đem hai cái sét của Thúy Di báo tử vây vào bên trong phạm vi lĩnh vực. Đồng thời, cổ tinh thần lực kỳ quái đó cũng bị lĩnh vực của cao lôi hoa vây lại. Lúc bị lĩnh vực vây lại, cổ tinh thần lực đó truyền ra sự chống cự sau đó cổ tinh thần lực này liều mạng chui ra khỏi lĩnh vực tài quyết của cao lôi hoa. Hừ cao lôi hoa cười lạnh tay phải nắm chặt, bùng. Một tiếng sét vang lên, lôi quan trong lĩnh vực tài quyết ngưng tụ, đánh về một góc của lĩnh vực. Giống như đánh trúng vật thể thực, lôi quan trong lĩnh vực tài quyết đã đánh cổ tinh thần lực đó tan thành mảnh vụn. Bên trong lĩnh vực tài quyết bất kể loại tồn tại nào cũng bị lôi quang đánh hết. Cho dù là thực chất hay áo giác. Cổ tinh thần lực bị đánh nát liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết bên trong ý thức hại của cao lôi hoa. Hừ! Trước khi chết con muốn phản kích sao cao lôi hoa Kinh miệt nói. Lấy tu vi tinh thần lực của cao lôi hoa. Người thế giới này không sao tưởng tượng được Một chút công kiếp đó chỉ là mối bỏ bể không xi nhê với lão cao Chẳng những không làm cao lôi hoa bị thương Ngược lại giúp tinh thần lão cao phấn chấn hẳn lên Cái này giống như đấm người thôi Lực mạnh thì thành đấm con nhà người ta Nhưng lực nhẹ hề thì tự nhiên thành chuyên viên mát xa Cao lôi hoa Thế nào đứng ở một bên? Đại hiệp Batman Lucifer nhìn cao lôi hoa triển khai lĩnh vực tài quyết thì vội vàng hỏi. Không biết đối phương là ai? Chết tiệt thủ đoạn cao siêu thật. Cao lôi hoa thu hồi lĩnh vực tài quyết cắn chặt răng nói trên mặt sân còn lưu lại hai cổ thi thể ma thú uy. Lại xếp vào tuyệt chủ mất thôi. Tất nhiên. Hung thủ không phải cao lôi hoa Mà là cổ tinh thần lực kia